các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thầy định đem trả lại sao lão x a trưởng đ u ố i mắt tò mò nhìn thầy lĩnh đồ của ai thì phải trả lại cho người ta chứ bộ ông muốn người ta tới tận nhà đòi à câu nói nửa đùa nửa thật của thầy lĩnh làm lão ta xanh mặt tuy nhiên lão vẫn còn ngập ngừng cái này sao ông không n ỡ mất của à thầy lĩnh gàn giọng không của này tôi có được hưởng miếng nào đâu chứ nhưng mà cái này là lệnh của quan trên giờ trả lại thì tôi bé ăn nói thế nào đây giờ ông không trà thì h ọ a n ó ập lên không biết đường nào mà gỡ nổi còn chuyện ở trên kia thì tôi đã dự liệu sẵn ông chưa có mà lo lão x a trưởng nghe thấy thế thì nghi hoặc lắm lão ta nghĩ thầm ông đạo sĩ già này liệu có tài cán gì mà có thể nói được lên tới quan trên? không biết ông ta có nói thế để mình yên tâm mà trả lại đồ không? nhưng mà thôi kệ, giữ được cái mạng trước đã, trốn người sống thì dễ chứ trốn quỷ thần làm sao được? lão ta khẽ thở dài, suy n g ư a n g ư ờ i ra trông thật mệt mỏi. trời đã dần về chưa? thầy lĩnh cứ đi đi lại lại trong phòng, mắt thì chốc chốc ngó ra ngoài cửa như đợi một ai đó. m ì n h định hỏi thì thấy ông lờ đi nên cũng không hỏi rõ làm gì chú em cho tôi hỏi có phải nhà ông tránh không chú vừa nghe có người kêu thì thể lĩnh tức tốc chạy ra bên ngoài là một người đàn ông cao to độ hơn năm chục tuổi ông ta đang đứng hỏi thằng dần ngoài cổng vừa thấy ông ta thì thể lĩnh vui mừng ra mặt ông tiến lại gần tay bắt mặt mừng anh sáu đó à, tôi chờ anh lâu quá, may mà anh đến đúng lúc. đây, anh vào đi, vào rồi mình nói chuyện. thầy lĩnh vừa nói vừa kéo tay người đàn ông kia vào trong nhà. vào đến phòng khách, cậu tránh, minh và lão s á t trưởng đều ở đó. họ cúi đầu chào nhau. cậu tránh đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi quay sang thầy lĩnh. thầy, ai đây thầy? à đây là anh sáu trưởng môn của thuận thiên đạo quán dưới miệt thứ nhìn trẻ là thế nhưng ông tài nghệ cao siêu lắm tôi không là gì so với ông đâu thầy lĩnh vừa nói vừa cười hà hà người đàn ông kia thì có vẻ khiêm tốn nên chỉ đứng cười trừ, hai bàn tay cứ dơ lên hướng về phía thầy lĩnh mà xua xua thầy lĩnh khách sáo quá tôi cũng có tài nghệ chi đâu chẳng qua là vài cái chú thuật sư phụ truyền lại để giúp đời giúp người thôi. Minh thì nhìn người đàn ông này với ánh mắt tò mò. người này nhìn thì cao lắm, cũng mới ngoài năm chục tuổi thôi. nhưng sư phụ thì một tiếng anh hai tiếng anh. xem ra thân thế cũng như tài nghệ của người này không phải là tầm thường chút nào. sau khi màn chào hỏi đã xong thì t h ầ y lĩnh bắt đầu vào vấn đề chính. anh có nhận được bức thư. vậy thì chắc cũng đã nhận được vật đó chứ có đây nó đây vừa nói người đàn ông kia vừa lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội ở trên có khắc hình một con rồng hai đầu màu tía trông rất tinh xảo t h ầ y lĩnh bèn kể đầu đuôi sự việc lúc mà ông cùng mọi người đi tìm cha cậu t r á n h rồi phát hiện ra cái động đầy châu báu kia cái miếng ngọc này là tôi thấy được để trên cái bàn đá bên trong động. Anh xem rồi, nó có phải là đúng? Nó là đồ của b ồ n phái. Cái này là đồ chấn y ể m đấy. Nếu mà tôi không nhầm, thì cái động này do các vị tiền bối đi trước của m ô n phái họ làm nên. Tôi có trà mấy cuốn sổ ghi chép từ xưa để lại. Nếu đúng như mô tả của thầy lĩnh, thì đây đích thị là một trận đồ chấn y ể m Để tôi đọc cho thầy nghe. người đàn ông kia lấy ra thêm một cuốn sách đã cũ. ông cẩn thận lật từng trang từng trang, rồi dừng lại ngay ở trang gần cuối. ngày quý mão, tháng nhâm thìn, năm kỷ hợi, nghe tin mệt i cần thơ c ó quỷ ma tác quái hại mạng dân lành, bổn sư phái bốn đồ đệ minh trí trần lâm tâm hải thích mãn xuống núi hành đạo. lúc bổn phái ta giao chiến với ác linh thì mới biết đó là hồn ma của tướng quân nước chân lạc vốn là chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net